Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 95 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 438 Cơ hội Hai lá chiến thư giống như một cánh bay khắp thiên vũ khiến cho cả nước xôn xao Đế dường môn, thân phụ hoàng mệnh tự xưng dương giả chi sư Đầu tiên phải có chữ lý thảo phạt cái đám người phản nghịch là trác phàm và lạc gia thề phải tru diệt loạn thần tặc tử vì an bình cho thiên vũ. Trác Phàm công bố đế dương môn, gian nịnh tiểu nhân, che đậy thánh nhàn lừa trên gạt dưới, chèn ép ngự hạ gia tộc, từng đóng hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất. Lạc gia, thân là thế gia thứ tám, phải gánh giác trách nhiệm cần dương, tiêu diệt gian thần tiểu nhân vì thái bình cho thiên hạ cũng chiếm một chữ lý. Lần này, những thế tục gia tộc Tiểu dân phố phường nhìn không có hiểu, dù sao thiên vũ là thiên hạ của vũ văn gia, người nào có thể đại biểu hoàng thất, chính thống xuất binh, người đó chính là một phương chính nghĩa. Trác Phàm đã bị hoàng thất truy nã từ lâu, đế Dương Môn phụng mệnh tiêu diệt tặc tử, đã là một chuyện bất ngờ khó hiểu, mà bây giờ theo chiến thư Trác Phàm đã phát ra, tựa như là đế Dương Môn đã sạm ngôn, mới khiến cho hoàng đế làm ra quyết định sai lầm. Trác Phạm biến thành trung lương hậu giá, hắn hoàn toàn đã bị đế dương môn mưu hại, mà lại hoàng đế còn đang bị đế dương môn lường gạt. Nhưng sự thật như thế nào cần hoàng thất làm sáng tỏ. Nhưng vậy mà lúc này hoàng thất im hơi lặng tiếng. Phải biết dây quét Trác Phạm do có ý chỉ của hoàng đế, nhưng bây giờ hắn là giả cầm giả điếc, rõ ràng có trá. Không sai, đây chính là chỗ cao minh của hoàng đế, hồ đồ đúng lúc. Nếu hắn phân biệt trung gian, hắn sẽ không có lý do xuất thủ với song phương. Làm vậy, chẳng phải tự mang xiềng xích cho mình, tự rơi vào cái thế bị động, còn không bằng như bây giờ, để cho bọn họ chém giết. Đến khi mà lưỡng bại câu thương, mình mới một lần hành động tiêu diệt. Đến lúc đó, người nào trung, người nào gian, còn không phải chỉ là một câu chuyện mà hoàng đế tạo ra sao. Hoàng đế tính toán rất tinh diệu, thiên hạ bị làm cho mơ màng, không có biết cái gì đúng sai. Bọn họ chỉ biết là mấy tháng gần đây, Lạc Gia và Đế Dương Môn đều đang điên cuồng can quét thế lực của đối phương. Ngự hạ gia tộc, tích lũy ngàn năm, gần như chỉ trong chớp mắt, bị song phương sang thành bình địa, không chút lưu thủ, đến bây giờ chỉ còn lại có hai nhà. Lão già kia, đúng là giả dờ cầm điếc, muốn chúng ta đối phó với trác Phàm lại không cho cái danh phận, đúng là buồn cười. Hoàng phủ thiên nguyên quán giận mắng Lãnh vô thường cười nói Môn chủ bớt giận đi Điểm này chúng ta không phải sớm có đoán trước sao Quan thất là muốn làm ngư ông đắc lợi Sao có thể cho chúng ta cái danh cần dương Nếu không chúng ta dùng chiêu binh mãi mã Thế lực chẳng phải là càng lớn sao Mà lại hắn sẽ rất khó lấy cớ mà đối phó chúng ta Hắn chắc chắn đang muốn diệt cả trác phàm lẫn chúng ta Hắn nghĩ hay lắm... Lão Phu để cho hắn không kịp xuất thủ... Hậu diện đã phải nổi lửa cho ta... Hoàng Phủ Thiên Nguyên... Giận dỗ bàn mắng to... Lãnh vô thường cười... Trong mắt lóe lên một ánh sáng cơ trí... Mà Trác phàm lúc này... Đang quan thai tự đắc... Chờ khai chiến... Cục diện hiện tại... Còn có phản ứng của Hoàng Thất... Hắn đã ngờ tới từ lâu... Chính là bởi vậy... Hắn mới có thể phát ra chiến thư đầy trung thành như thế... Vì dù sao... cũng không có người vạch trần. Nếu không, để cho đế dương môn dỗ cho hắn một chậu nước bẩn, lại mượn danh cần dương, trắng trợn mở rộng thế lực, hắn sẽ trở nên bị động. Giống như bây giờ, tốt biết bao nhiêu chứ. Lão tử, không phải là kẻ tội ác tày trời, ngươi cũng chẳng có bao nhiêu chính nghĩa. Hai bên tám lạng nửa cân, tự có một phen tranh đấu công bình. Còn Hoàng Thất, muốn từ đó mưu lợi bất chính, hậu diện nhà của hắn, cũng đâu qua ổn đâu. Trác phàm nhìn về phía để đồ, đối với quyết chiến lần này tràn ngập tự tin. Trong hoàng thành, hoàng đế ngồi trên lông ỉ thản nhiên nói: "Độc Cô lão nguyên soái là lúc nên động thủ rồi." Kính Thỉnh bệ hạ chỉ cho, Độc Cô Chiến Thiên ôm quyền trịnh trọng nói: "Độc Cô lão nguyên soái ngươi lãnh một triệu binh, lấy danh nghĩa tiêu diệt phản tặc để mà đến trợ trận, định lúc đó nên làm thế nào?" Ngài phải tự hiểu Thần Thần đã hiểu đọc cụ chiến thiên Bất đắc dĩ lắc đầu Hoàng đế Muốn hắn làm gì Tất nhiên phải hiểu rõ Nói đi là tiêu diệt phản tặc Nhưng ai là phản tặc Thì lại không có nói rõ ràng Đến lúc đó Còn không phải là muốn tiêu diệt Cả song phương sao Còn tổ danh Chỉ sợ hoàng đế Sớm đã liệt kê tốt rồi Chỉ là phải đích thần Đối phó nghĩa tử của mình Hắn rất không rành lòng Nhưng mà hoàng mệnh tại thân Hắn không thể không làm Bệ hạ Một khi mà lão thần rời đi Trong thành sẽ bất ổn Lão thần lo lắng Không ngại Hoàng đế khoát tay nói Điểm ấy Ngài không cần phải lo lắng trẫm tự của tính toán Lần hành động này Quyết định Sự yên ổn sau này của thiên vũ ta Không thể có mãi mai sai lầm Dân Độc cù chiến thiên Không người Rồi rời đi Hoàng đế nhìn bóng lưng già nua dần biến mất. Trong mắt hiện lên một vẻ đau thương, thì thào thở dài. Lão nguyên Soái đừng có trách trẩm tâm ngoan, Tất cả đều là vì thiên hạ này. Không có đến mấy ngày, tin tức độc cô chiến thiên, chỉnh binh xuất phát, truyền đến các phe phái thế lực. Trác phàm với hoàng phủ thiên nguyên đều cười lạnh, biết hoàng đế này rốt cuộc động thủ. Chỉ có gia các trường phong díu chặt mày. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Ẩn lan dệ hô liên xài xuất hiện trước mặt của hắn hừng phẫn nói. Gia cát thừa tướng đọc cô chiến thiên đã đi ra rồi. Đúng là thời cơ tốt để mà hành động. Chờ đã. Gia cát trường phong dẫn cao mày nói. Hô liên xài thấy hắn như thế không khỏi khẩn trường nói. Thừa tướng đại nhân lần này bên cạnh hoàng đế đã không còn ai rồi. Lúc này không động thủ đợi đến khi nào. Đợi cho hoàng đế bình định loạn cục sao Mà lại mấy ngày nay Phía địch quân đã thúc giục chúng ta rời đi Chúng ta không có thể chờ đợi nữa Gia cát trường phòng thở dài một hơi Lại giữ im lặng Thật lâu sau Hắn vẫn dị thường cẩn thận mà lắc đầu thản nhiên nói Chờ Còn chờ sao Thừa tướng đại nhân Ngài lo lắng cái gì vậy Hô liên xài tức giận Cao thủ khuyển nhung Bọn họ đã tới đây không phải là đến du sơn ngoạn thủy chứ, chẳng lẽ đến một dòng, rồi tài trắng trở về, không có bị những tên trong quân kia cười chết sao. Hô liên xài hận hận dẫy tai áo, lắc mình biến mất, chỉ để lại của gia cát trường phong, kinh ngạc nhìn bầu trời, suy nghĩ không chừng. Âm dương sông lão xuất hiện, khom người nói, thừa tướng đại nhân, có điều gì lo lắng sao? Các người nói xem, truyền thuyết hoàng thất, có năm vị hộ long thần dệ, Nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ biết có ba người Hai người kia đến cùng là người nào đây Gia Cát Trường Phong suy tư không thôi Âm dương song lão liếc nhìn nhau thản nhiên nói Thừa tướng đại nhân ngài cứ chậm chạp không có chịu động thủ Là lo lắng hộ long thần dễ sao Biết người biết ta trăm trận trăm thắng huống chi là hộ long thần dễ Nếu không có thể biết về hai người này Có lẽ chúng ta tùy ý một lần giọng động đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu hai người gật đầu lão giả tóc đen cao mày nói thừa tướng tại hạ có một suy đoán lớn gan ngài nghe xem như là tham tường theo lý thuyết lấy thế lực của ngài với tuổi tác của hai người chúng ta chúng ta có thể nói kiến thức rộng thiên hạ hiếm có dưới bầu trời này người hoặc chuyện to chuyện nhỏ mặc kệ ẩn tàng sâu cỡ nào chúng ta bao nhiêu đều sẽ có phần hiểu Hai hộ rong thần dạy kia căn bản không có bất kỳ tin tức gì. Có lẽ họ căn bản không tồn tại, chẳng qua là hoàng thất vì củng cố thế lực, phù trường thành thế thôi. Gia Cát Trường Phong hít sâu một hơi thì thào. Chẳng lẽ lão đầu tử này quả thật phù trương thành thế, lần này còn gì kế sách mà đánh cược mạng của mình. Nếu là như thế, lúc này không động thủ thật là quá đáng tiếc. Nhưng nếu không phải vậy, một khi mà động thủ lại sẽ rơi vào chỗ dạng kiếp bất phục lão đầu tử chiêu này hư hư thật thật thật sự là cao minh lão phu nhất thời lưỡng nan gia cát trường phong thở dài rất nhanh quát lên người đâu truyền xuống dưới bắt đầu chuẩn bị đi cùng một thời gian nhị hoàng tử đang đi tới đi lui ở trong dương phủ của mình vừa hưng phấn lại vừa bất an bỗng nhiên u minh xuất hiện nhị hoàng tử không khỏi đại hỷ nói u minh tiên sinh tình thế bây giờ ta biết u minh khoát tay cười tà nhị hoàng tử điền hạ thời cơ đến rồi thật sao nhị hoàng tử sáng mắt lên cảm giác hương phấn lộ rõ trên mặt chương 439, phản nghịch bức thoái dị vào đêm trong phủ của nhị hoàng tử nhị hoàng tử vũ văn dũng cùng U minh ngồi tại chủ dị chờ tin tức Phía dưới là các tướng lĩnh Người cầm đầu chính là thống soái thành vệ quân Bởi vì trách nhiệm thủ thành Được hoàng đế giao cho nhị hoàng tử Cho nên từ trên xuống dưới Thành vệ quân Mỗi tướng lãnh toàn bộ đổi thành thần tính của hắn Trở thành thế lực của hắn Làm sao chưa có tới vậy Nhị hoàng tử run run hai chân Nhìn ra ngoài Lòng nóng như lửa đốt U minh chỉ có cách lắc đầu Nhị hoàng tử tâm tính bất ổn Hỷ nộ thường hiện ra mặt Lấy đầu ra tư cách làm hoàng đế Coi như ngồi được hoàng dị Sớm muộn gì cũng sẽ bị người kéo xuống Nào giống đường kim hoàng đế Tuy luôn mang cái danh hôn quân Nhưng mà thật sự thâm tàn bất lộ Vậy tung thiên vũ mấy chục năm Đùa bỡn mấy cái lão hồ ly Trong lòng bàn tay Đó mới chân chính là cao thủ quyền mưu Chỉ là có một phụ thân như thế Làm sao mà lại sinh hạ ra Cái tên nhi tử hành sự lỗ mãn như thế khẳng định năm đó bà đỡ đã đẻ đặt nhầm con rồi. Một nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện, quy sát bái hạ nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử dỗ dàng đứng lên dội hỏi, Thế nào rồi? Khởi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, đọc cô đại quân, hành quân một tháng rồi, đã cách đô thành ngàn dặm. Hoàng thành đã gặp nạn, nhất định không có đủ về kịp. Nhị hoàng tử cười to, xem ra đọc cô đại quân thật sự đã đi rồi. Bên cạnh phụ hoàng, không có người có thể dùng. Làng thống lĩnh nghe lệnh, lập tức tập kết ba dạng nhân mã thành dễ quân, tiến công hoàng thành. Bức hoàng thượng ra chiếu thoái dị, đợi cho đến sáng ngày mai, bách Quang vào triều, Trẫm sẽ là tân hoàng đế. Dân, bệ hạ, nguyện ngô hoàng dạng tuế, dạng dạng tuế. Làng thống lĩnh rất thức thời, lập tức không người hô to. Nghe được cái lời này, nhị hoàng tử một lần nữa cười lớn, giống như hắn đã là cửu ngũ chi tôn vậy. Chờ cho bản hoàng tử đoạt được hoàn thành, lão tử muốn xem ai còn dám nói ta không có đế dương chi tướng. Mấy người các ngươi chia ra hành động, nội thành có một số thế lực đạt quan hiển quý, tất cả đều khống chế lại, ta không có hy vọng có người quấy rối. Dù sao, thành vệ quân có 30.000, hoàn thành cấm vệ quân, Chỉ có 3.000, số lượng cao thủ ta không thiếu, tuổi này nhất định thành công. Bệ hạ, uy vũ mọi người ào ào dỗ mông ngựa. Chỉ cô mình đứng bình tĩnh tại chỗ, nở một nụ cười kinh thường. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Hiện tại trong đế đô có thực lực hành động thì có khối người. Vì sao mà người ta bất động lại chỉ có người động? Ngu ngốc, cả đời này chỉ có thể làm kẻ bị lợi dụng. Nhưng như vậy thì cũng tốt. Việc trác phàm và lãnh vô thường muốn ta làm, ta đều đã làm. để đồ loạn, đại quân độc cù chiến thiên, tất hồ duyên hổ giá. Hai nhà của bọn họ có thể an tâm, phân ra thắng bại. Chỉ chốc lát sao, đế đô thành người người nhốn nháo, từng đội binh mã đi nhanh trên đường lớn. Có người hiểu chuyện, muốn ngó ra cửa xem một phen. Lập tức đã bị từng mảnh quả hoàng đỏ bừng, làm cho quảng sợ rụt cổ trở về. nhất là một số đại thần phủ đệ giữ vị trí quan trọng, lúc này đã bị từng đội nhân mã quản chặt, không có cho tùy ý ra vào. Những nguyên lão đã hiểu chuyện gì xảy ra, đại khái chính là con người thừa cơ tạo phản, nhưng mà bọn họ không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi đợi kết quả. Trong phủ thừa tướng, gia các trường phong cùng với một số trọng thần tề tụ trao đổi kế sách hành động. Chợt nghe dị động bên ngoài cửa, Ngay lập tức có người vào hồi báo Nói là thừa tướng phủ Đã bị một đội binh mã bao vây Mọi người đều xôn xao Nhất là đại hán râu quai nón giấu bàn trận mắt Đúng là to gan Dám bao vây phủ đệ của thừa tướng Lão phu muốn đi xem Bọn chúng là những tên chán sống nào Trường đại nhân Bình tĩnh đi Gia cát trường phong khoát tay cười nhạt Không ngại kệ bọn họ náo đi Thừa tướng đại nhân Lão phù thân là binh bộ Thị Lan lại bị một đám binh vệ dây khốn thật sự mất hết mặt mũi rồi. Trương Đại Nhân phẫn nộ nói Gia Cát Trường Phong lại cười to lên có gì mà mất mặt dù sao cái đám lính kia không phải là của ngươi, nhân của chúng ta còn đang chờ ngoài thành kia. Yên tâm đi để mấy cái thằng ngu này đi đầu dò xét trước rồi chúng ta quyết định có động thủ hay không. Binh bộ Thị Lan cật đầu một lần nữa ổn định ngồi xuống. Trong hoàn thành, hoàng đế đang phê chuẩn tấu chương. Chợt nghe tiếng kêu sợ hãi truyền đến, thấy cận vệ vội vàng nói: Bệ hạ, bệ hạ, đại sự không ổn rồi. Vội cái gì? Có gì từ từ mà nói. Hoàng đế bình tĩnh phê tấu chương. Cận vệ hít một hơi thật sâu, cuối cùng bình tĩnh nói: Tạo, tạo phản. Bệ hạ có người tạo phản. hiện tại đang tấn công hoàn thành chúng ta sắp chịu không được rồi nhưng mà hoàng đế chỉ dùng tay ra lệnh lui ra ngoài cận vệ dỗ dàng cầu khẩn bệ hạ xin nghĩ lại bây giờ tình thế nguy hiểm xin bệ hạ mau mau đào tẩu từ mật đạo làm càng trẫm là vua của một nước toàn bộ thiên hạ đều là của trẫm hà có đạo lý trốn chạy sao hoàng đế hừ lạnh trẫm muốn xem ai dám lỗ mãn như thế nhìn vẻ kiên định trong mắt của hoàng đế cận dệ bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể nghe lệnh thế nhưng mới đi được mấy bước đã thấy bên ngoài nổi lên ánh lửa ngút trời tiếng la giết không ngừng rất nhanh hoàng đế chỉ thấy cấm vệ quân của mình binh bại như núi đổ lui về phía mình còn quân phản loạn kia hẳn biết chính là thành vệ quân cấm vệ quân toàn thân đã chảy ồ ạt máu ba ngàn nhân mã nay chỉ còn có ba trăm hoàng đế hét lớn lão nhị ngươi mang thành vệ quân xong vào hoàng thành làm gì muốn tạo phản sao phụ hoàng đúng là phụ hoàng già cả lú lẫn rồi ngài làm sao biết là ta dẫn người đến mà không phải là thống lĩnh thành vệ tự tạo phản chứ nhị hoàng tử ngông cuồng cười to hoàng đế cười lạnh khinh thường nói thành vệ thống lĩnh không phải là người lỗ mãn mà làm chim đầu đàn hắn không có ngu đến vậy đâu Nhị hoàng tử cắn môi Hoàng đế rõ ràng Nói hắn lỗ mãn xúc động Ốc heo làm chim đầu đàn Ngay cả thống lĩnh cũng không bằng Liền cả giận nói Phụ hoàng ta biết trong mắt của ngài Chỉ có đại ca Nhưng bây giờ ta chính là muốn để cho ngài thấy được Bản sự của ta Trẫm đã nhìn thấy Quả nhiên là một tên không não đã đến Nếu trẫm truyền hoàng dị cho ngươi Ta chắc chắn thiên hạ Vũ văn gia của ta Không ngoài một năm sẽ bị ngươi hại cho nước mất nhà tan. Hoàng đế cười khinh bỉ nói. Nghe vậy, nhị hoàng tử càng giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngài luôn khinh thị ta, vậy khinh thị đi. Dù sao được làm vua, thua làm giặc. Bây giờ, ngài đã bị ta dây khốn, toàn bộ hoàn thành, đều đã bị ta khống chế. Ta khuyên ngài định ra ý chỉ, truyền ngô cho ta. Như vậy, nhi tử có thể hiếu kính với ngài cả đời. để cho ngài được hưởng niềm vui gia đình thật sự trẫm còn trai ngoan thế nhưng như trẫm còn chưa có muốn hưởng an vui sớm dậy thì sao nhị hoàng tử run run cắn răng nói phụ hoàng xin ngài đừng quét ta thế nào ngươi còn có thể giết ta sao giết chính cha ruột của ngươi sao hoàng đế phì cười thân thể chấn động nhị hoàng tử nắm chặt sông quyền sông đồng biến thành phím hồng hung ác nói Phụ hoàng, hôm nay ngài không có muốn cũng phải truyền chỉ thôi. Nếu không, đừng có trách nhi tử bất hiếu. Dứt lời, nhị hoàng tử hét lớn. Người đâu lấy ra chiếu sớ, bệ hạ muốn hạ chỉ thoái dị, ai dám ngăn cản, giết chết bất luận. Dân thành dĩ quân gầm lên, hung sát tới gần hoàng đế, mà hoàng đế không hề sợ hãi, yên tĩnh đứng đó. Cấm dĩ quân bên cạnh, hắn dĩ nhiên để giật mình. đầu đầy mồ hôi, từng bước một lui lại. Nhị hoàng tử thấy những cái người này không đầu hàng liền đánh mắt ra hiệu, một vị cao thủ thần chiếu đạp chân xuống bay về phía hoàng đế. Đúng vào lúc này có một tiếng hét vang lên, Nhị ca dừng tay. Chương 440: Chim sẻ núp đằng sau. Bốn trưởng song đối phát ra tiếng nổ giang điếc tai, Hoàng thanh cấm vệ quân thành vệ quân đều đã dứt bỏ bình khí trong tay, lấy tay che lỗ tai. Hai bóng người chậm rãi rơi xuống, lần nữa trở lại bên cạnh nhị hoàng tử, vẽ mặt bất thiện nhìn về phía đối diện. Mà một người khác đứng bên cạnh hoàng đế, đồng thời còn có bảy người xuất hiện, chính là những thằng chiếu cảnh hộ vệ còn sót lại trong hoàng thành. Vĩnh Ninh công chúa dỗ dàng chạy tới tức giận nói, Nhị ca, ngươi thân là hoàng tử, hôm nay sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo vậy chứ còn không mau mau dừng tay đi xin phụ hoàng tha thứ chứ im miệng vĩnh ninh chuyện không có liên quan đến người nhị hoàng tử căn bản không thèm nhìn vĩnh ninh công chúa chỉ là hung tợn nhìn chăm chăm hoàng đế lạnh lùng nói phụ hoàng từ lần trát phàm đại náo hoàng thành cao thủ thần chiếu bên cạnh của người liền đã bị thương nặng bây giờ còn có mấy tên tàn binh bại tướng này Ngài không có bất kỳ phần thắng nào. Nhi thần không muốn làm cái chuyện thiên nhân cộng vẩn. Xin Ngài ra chiếu truyền dị đi. Đừng có để Nhi thần khó xử. Hoàng đế phì cười chăm chọc nói. Lão nhị, xưa nay đế quân hoặc là chính thống truyền dị mà đọt được. Hoặc là tự đánh xuống Giang Sơn. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, trẫm luôn không có coi trọng người. Chưa từng quý định truyền ngô cho người. Nếu người muốn đăng cơ xưng đế, Tự tay đoạt từ trẫm đi. Chỉ là... Hoàng đế khiêu khích. Lão nhị chỉ là ngươi thật sự có bản lĩnh đó sao? Nhị hoàng tử cắn răng, song quyền nắm chặt, móng tay đập vào thịt, bi thương quát lên. Phụ hoàng, ngài rốt cuộc nói thật với ta. Từ nhỏ đến lớn, ngài đều không có coi trọng ta. Từ nhỏ, ngài đã dứt bỏ ta sao? Đã như vậy, ta có thể nói gì đây chứ? Hoàng dị, lão tử muốn... Ngài đừng có trách ta trở mặt vô tình Không để ý tình nghĩa cha con Nhị quang tử gào lên Trong hai con người tràn đầy quyết hồng chi sắc Quang đế lạnh lùng nhìn hắn không nói một lời Nhị quang tử thầm rung lên Càng cảm thấy bi thương Bởi vì hắn đã cảm thấy Trong mắt phụ hoàng căn bản không có hắn Hắn càng thêm nổi giận rống to Giết Người ở đây một tên cũng không để lại Đoạt được ngọc tỷ. Lão tử tự ban chiếu Dân Chúng nhân quát lớn Một lần nữa như thủy triều xong tới 10 thần chiếu cảnh bên cạnh của hắn Đạp chân bay lên Bây giờ bên cạnh hoàng đế Chỉ có 8 thần chiếu cảnh Lại không phải là tuyệt thế cao thủ Như hộ long thần vệ Hai bên so sánh Bọn họ chiếm ưu thế cực lớn Ngờ đâu trong nháy mắt Những cường giả thần chiếu cảnh kia Đã liền thấy vẻ hương phấn Sau đêm nay bọn họ chính là khai quốc công thần luận công hành thưởng sau này tài nguyên tu luyện không hết mà thần chiếu hộ vệ bên cạnh hoàng đế thì đầy vẻ ngưng trọng bây giờ bọn họ thần ở thế yếu khó có thể hộ giá rồi Vĩnh ninh công chúa khẩn trương kêu lên phủ quan cẩn thận nhưng mà hoàng đế sắc mặt vẫn bình tĩnh chờ phe nhân mã của đối phương tới gần mới hét lớn quỷ ảnh dễ đâu tiếng hô vừa dứt từng đạo hắc khí thoát ra từ xung quanh hoàng đế xong về phía mười tên thần chiếu cảnh kia nhân số có tới mấy trăm các cao thủ không có dám thất lễ ao ao nhất trưởng đánh tới nhưng mà những hắc ảnh kia đều là hư thể nguyên lực mạnh đến mấy cũng không có thể đã thương được những quỷ ảnh vệ một phần những quỷ dệ ý vào lực lượng nguyên thần cường hãn thành đôi thành nhóm hướng dọt tới bọn họ Tuy không có đến mức kích thương bọn họ, nhưng mà đụng đến bọn họ, liền khiến cho bọn họ thấy đau đầu, tâm phiền, ý loạn, ngừng lại cước bộ. Những quỷ ảnh dễ này, mặc dù phần lớn không phải là thần chiếu cảnh, nhưng bởi vì thể chất quỷ dị, nhân số đông đảo, có thể quấy nhiễu những cái thần chiếu cảnh đến phiền phức vô cùng, không có thể làm gì. Những thần chiếu hộ dễ nhìn nhau, trong mắt lộ ra ánh sáng hy vọng, đây chính là cơ hội tốt nhất. Thừa dịp quỷ ảnh quấy rối cái đám người kia Bọn họ chính là du địch Kết quả mọi người ao ào đạp chân xuống Dưới sự yểm hộ của quỷ ảnh vệ mãnh liệt tấn công Những thần chiếu cảnh bên cạnh nhị hoàng tử Bị đánh bay Miệng phun máu lập tức quể quại hẳn xuống Còn những cái thành vệ quân kia Mấy thần chiếu hộ vệ Chỉ cần nguyên thần trùng kích liền đã ngã xuống một mảnh rồi Nhìn mảng lớn huynh đệ đã chết Thành vệ quân giật mình run lên Không có dám xông về phía trước Cục diện nghịch chuyển Quỷ ảnh vệ sao Nhị hoàng tử không cam lòng cắn răng Ta coi quỷ ảnh vệ Chỉ là một tổ chức tình báo Không ngờ lợi hại như vậy Phụ hoàng Đây chính là ách chủ bài của người sao Hoàng đế thất vọng lắc đầu Lão nhị biết người biết ta Mới có thể trăm trận trăm thắng ngươi chẳng biết cái gì Đã dám phát động binh biến Thật sự là quá ẩu rồi bao nhiêu năm ngươi vẫn cứ ngu như vậy nhìn ra suy nghĩ trong lòng hoàng đế nhị hoàng tử nắm chặt quyền càng không cam lòng có lẽ hôm nay hắn bình biến không chỉ là muốn có được hoàng dị mà hắn tha thiết ước mơ mà còn muốn được phụ thần tán đồng đáng tiếc hắn chẳng nhận được gì cả nhị hoàng tử điện hạ quỷ ảnh dệ quá lợi hại chúng ta không có cản nổi rồi rút lui đi một thần chiếu cảnh ngã xuống trước mặt của hắn dội dàng khuyên nhủ bây giờ đế đồ tình thế bất ổn dù chúng ta thất bại nhưng mà chỉ cần ngài không có chuyện gì chúng ta vẫn có cơ hội đồng sơn tái khởi hắn coi lần này là cơ hội tốt nhất bởi hắn nắm giữ quyền chỉ huy thành vệ quân bên cạnh hoàng đế không có người có thể dùng thiên thời, địa lợi nhân hòa đều nắm giữ trong tay nếu lần này mà bại muốn có lần sau chẳng khác nào khó hơn lên trời có điều dương mắt nhìn từng thần chiếu cảnh bên cạnh mình bị giết thành vệ quân chỉ bị mấy trăm quỷ ảnh vệ kia quấy rầy khổ không có thể tả nhị hoàng tử bất đắc dĩ nhắm mắt lại liên tục thở dài bại thật sự là bại rồi nhị hoàng tử điên hạ người kia quấn lên nhị hoàng tử hét lớn rút lui vừa dứt lời nhị hoàng tử đi đầu dưới sự hậu vệ của những thần chiếu cảnh dỗ dã rời đi Thỉnh thoảng, hắn còn quay đầu lại, nhìn về phía hoàng đế. Những thành vệ quân kia đi theo hắn thì vừa đánh vừa lui. Hoàng đế không có nhúc nhích, trong mắt chỉ có vô tận ai tháng. Truy, một vị thần chiếu hộ vệ quát lên. Nhưng hoàng đế thở dài, khoát tay nói, để cho hắn đi đi. Những thần chiếu hộ vệ không khỏi giật mình, ngay sau đó tuân lệnh lui quân. Bệ hạ, mặc dù là củ ngũ chí tôn, nhưng mà dù sao cũng là một người cha. Hổ dữ, không quan thịt con. Tùy hôm nay, nhị hoàng tử làm chuyện đại nghịch bất đạo, bệ hạ dẫn nguyện thả cho hắn một con được sống. Có điều hoàng đế, tuy không có muốn truy cứu, nhưng mà còn có người không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thổi này. Lúc nhị hoàng tử, lui đến hoàng thành, xung quanh chợt sáng lên cả một dãy lửa. Nhìn kỹ, thấy là mấy dạng binh lính cầm đuốc cùng với binh khí. nhị hoàng tử kinh hải nhìn về phía người cầm đầu cắn răng nói thái tử lão tam lão nhị ngươi lại dám làm cái chuyện ngỗ nghịch phạm thượng làm loạn đại nghịch bất đạo mau nói phủ hoàng thế nào rồi thái tử lớn tiếng chất vấn tam hoàng tử cũng dội hỏi nhị ca phủ hoàng với vĩnh ninh đâu lão tam mọi người thường nói người ốc heo quá thật không sai Chẳng lẽ ngươi không thấy ta đang chạy trốn sao? Bọn họ còn có thể thế nào được? Còn đại ca, ngươi cũng thật là có tâm. Chỉ sợ ở đây chờ ta từ lâu rồi. Thảo phạt ta, thuận lợi leo lên ngôi hoàng đế. <cười> Hay cho bọn ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hiện tại ta mới hiểu, vì sao mà phụ hoàng phong ngươi làm thái tử? Thật đúng là hảo thủ đoạn. Thái tử bình tĩnh nói, Lão nhị, ngươi đã nghĩ nhiều rồi. Bản điện chỉ lo lắng an nguy của phụ hoàng mà thôi. Vậy sao? Vậy thì ngươi yên tâm đi, phủ hoàng rất tốt, thân thể cường kiện, có thể tự mình giết địch. Ngươi muốn xưng đế, còn phải đợi thêm mấy chục năm nữa đi. Nhị hoàng tử điên cuồng cười to, thái tử nghiêng răng, trong mắt lóe lên trần trụi sát ý. Lão nhị thật đúng là một tên phế vật. Chương 441 Sử trí Tam hoàng tử, biết được hoàng đế không có chuyện gì, thở vào một hơi, vui vẻ nói. Quá tốt rồi, đại ca, phụ hoàng với dĩnh ninh, đều không sao, chúng ta coi như tới kịp. Đúng vậy, thiên hữu phụ hoàng. Thái tử đạm mạc gật đầu, nhìn không có ra hỉ nộ, rồi nhìn về phía nhị hoàng tử, phẫn nộ quát. Lão nhị, ngươi là tội ác tày trời, không mau thúc thủ chịu trói. Theo bản điện, đến trước mặt của phụ hoàng thỉnh tội đi. Nhị hoàng tử khinh thường biểu môi, "Thái tử, ngươi muốn ta xuống chỉ sợ còn chưa có đủ tư cách. Tuy ta khởi sự thất bại, nhưng mà dựa vào những thành vệ quân này, còn có bên cạnh thần chiếu cảnh, muốn phá dây ra ngoài vẫn không có vấn đề." Thật sao? Thái tử nở một nụ cười khinh thường, dương mắt đảo qua tất cả mọi người, hét lớn, "Các tướng sĩ thành vệ quân, các ngươi chẳng lẽ đã quên, các ngươi là binh tướng của ai sao?" Bây giờ các ngươi phản nghịch, các ngươi chạy được, nhưng mà trong hòa thượng chạy được, miếu không có chạy được, đối mặt với các ngươi sẽ là đại tội tru diệt củ tộc. Nghe lời này, thanh dệ quân chấn động, chiến ý dục tắc, đầy vẻ bối rối. Nhị hoàng tử lập tức bất an, đã biết thái tử muốn làm cái gì. Sông đồng nổi lên quyết hồng, nhưng mà lại không biết phải làm sao, chỉ có thể cắn răng. Thái tử cao giọng nói, Các người đều là tướng sĩ tinh trung báo quốc chiến công chối loại, tuyệt không có đưa vào kết cục như vậy. Bản điện biết, lần này phản loạn, không có quan hệ gì với các người. Chỉ muốn các người biết sai mà sửa. Bản thái tử lấy danh nghĩa cam đoan, bệ hạ không có truy cứu trách nhiệm này. Các người vẫn là thành dễ quân. Thái tử, nhị hoàng tử nổi giận gầm lên, hai con mắt đỏ ngầu nắm một thanh kiếm ngũ phẩm linh binh xong lên. Một kiếm chém tới thái tử. Thái tử cười lạnh, không sợ chút nào, trong tay xuất hiện một cây đao ngũ phẩm linh binh, dẫn khởi nguyên lực, phất tài nhất kích. Tiếng kim loại giao kích nổ tung, làm cho tất cả mọi người chung quanh đều phải che lấy lỗ tai, khí bạo mãnh liệt phát ra. Nhị hoàng tử liền bị đánh lui trở về, trên không trung phun máu, ngã rầm xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Thái tử đứng bình tĩnh tại chỗ dưới chăn quán xuất hiện dù số vết nứt như là mạng nhện, đang cấp tóc lan tràn ra phía ngoài. Nhị hoàng tử điên hạ. Đám người bên cạnh nhị hoàng tử quýnh lên dội đến bên hắn cho hắn dùng đang dược phục thương. Nhưng những cái thành vệ quân kia dĩ nhiên không còn dám tiếp cận hắn, bao quát thống lĩnh thành vệ quân. Dù sao Thái tử cho bọn họ một con đường sống, nếu bọn họ không có biết tốt xấu, Thì mình chết cũng không sao Nhưng mà liên lụy người nhà Liên lụy đến cửu tộc mới là thống khổ Mà bọn họ dạng lần chết Cũng không có chuột được Bọn họ sẽ chết không nhắm mắt Thái tử rất hài lòng Đối với những thái độ này Tiếp đó nhìn về phía những thần chiếu cảnh Bên cạnh nhị hoàng tử Phàm là tu luyện giả Đơn giản cần tài nguyên tu luyện thôi Bây giờ hắn đã là bại tướng Còn có thể cho các ngươi cái gì chứ nếu như các ngươi có thể cải tà quy chánh bản điện nguyện ý mời chiêu dị trở thành cung phụng hay là các ngươi muốn khắp nơi chạy trốn cùng cái tên đệ đệ ngốc của ta phải biết đại tội phản nghịch làm loạn là giới tuyến mà thần chiếu cảnh cũng không có thể tùy tiện vượt qua nếu không tất sẽ bị toàn bộ đế quốc truy sát đương nhiên nếu như các ngươi tự nhận có bản lĩnh như là cổ tam thông năm đó vậy thì bản điện không có gì để nói những thần chiếu cảnh nhìn nhau trên ót phủ đầy mồ hôi lạnh bọn họ chỉ là tu giả thần chiếu cảnh bình thường không có biến thái như đám trác phàm cổ tam thông chỉ hơi suy nghĩ bọn họ ái náy nhìn nhị hoàng tử thở dài một hơi chậm rãi rời đi đi về phía thái tử nhìn thủ hạ vừa bị dọa một cái liền rời đi chỉ còn lại một mình hắn nhị hoàng tử run run giật mình lo lắng trái tim rơi vào đáy cốc. Lão nhị, thấy không, ngươi vừa thất bại, ngươi đã chẳng còn gì cả. Những người này, những thành vệ quân này, đều không phải là người của ngươi, mà chỉ là danh hiệu hoàng tử mang cho ngươi thôi. Bây giờ, ngươi chẳng còn là hoàng tử, mà chính là một tên phản loạn, thúc thủ chịu trói đi. Thái tử cười lớn, khinh miệt nhìn hắn. Nhị hoàng tử co quắp ngã người xuống đất. ánh mắt mê ly, đừng nói là mộng đế dương, hiện tại... thân phận hoàng tử đều mất tam hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu phất phất tai để cho hai người lên trói lão nhị lại trong lúc đó lão nhị chỉ đờ đẫn mặt người ta trói không biết là hối hận hay là buồn bã một lát sau hoàng đế trở lại thư phòng như ngày thường trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một vẻ đau thương dĩnh ninh công chúa bưng một ly trà cung kính đưa lên phụ hoàng ngài đừng có thương tâm nữa Nhị ca hắn chẳng qua là hám lợi đen lòng Ta thấy hắn không có dám thương tổn ngài đâu Nếu hắn thật có thể thương tổn được trẫm, trẫm sẽ còn vui mừng hơn rất nhiều Chỉ tiếc cái tiểu tử này Chỉ có một chút trình độ vậy thôi Hoàng đế cười khổ Vĩnh Ninh nghe vậy Giật mình khó hiểu nói Phủ Hoàng Người có ý gì chứ Không có ý gì Vĩnh Ninh Đây là một trò chơi giữa nam nhân ngươi đừng có nên hiểu tốt nhất vĩnh diễn không nên hiểu hoàng đế chậm rãi lắc đầu yêu thương xoa đầu viên ngọc quý trên tay, cười nói trẫm hy vọng ngươi vĩnh diễn giống như bây giờ không có bị thế tục làm ô nhiễm vĩnh ninh nghi hoặc chớp chớp mắt to xinh đẹp mờ mịt gật đầu hoàng đế cười khẽ trẫm thích ngươi ngày thơ như thế này báo lúc này một tiếng quát to giang lên một thị vệ cung kính chạy tới quỳ xuống nói Khởi bẩm bệ hạ, phản quân đã bị thái tử điện hạ và tam hoàng tử bắt sống toàn bộ. Hiện tại hai vị hoàng tử đang trói nhị hoàng tử ở bên ngoài, thỉnh cầu bệ hạ triệu kiến. Tử đúng là kịp thời. Hoàng đế cười lạnh, sau đó thản nhiên nói, truyền, dân, thị vệ không người lưu xuống. Vĩnh ninh lo Âu nhìn hoàng đế dội la lên. Phụ hoàng, người dự định xử trí nhị ca thế nào đây? hoàng đế hiếp mắt như không có trả lời vĩnh ninh thấy thế càng lo lắng dù sao bọn họ là huynh muội sao có thể nhẫn tâm nhìn cha mình giết ca ca của mình chứ nhưng mà nàng biết tội phản nghịch cho dù là hoàng tử vẫn là tử tội nàng chỉ có thể lo lắng cầu nguyện thôi rất nhanh thái tử và bàn tử gô cổ nhị hoàng tử đến quỳ xuống nói phụ hoàng nhi thần cứu giá chậm trễ mong được thứ tội Thái tử, những thành dệ quân kia còn có thủ hạ của lão nhị, ngươi định xử lý thế nào? Thái tử đàng hoàng nói, xin phụ hoàng thứ tội cho, nhi thần tự tiện chủ trương, không có truy cứu bọn họ, để cho mỗi người bọn họ trở lại cương vị của mình. Pháp bất trách chúng, lúc này chính vào thời buổi rối loạn, xác thực không có nên làm to chuyện. Thái tử, ngươi làm rất khá. Hoàng tử gật đầu tán thưởng, thái tử vui vẻ nói, tạ phụ hoàng khích lệ hoàng đế nhìn nhị hoàng tử bị trói thản nhiên nói lão nhị trẫm đã từng nói với ngươi rồi trẫm cho ngươi ngươi mới có thể có trẫm không cho ngươi không thể cưỡng bức hiện tại ngươi có hiểu chưa vậy ta đã là bại tướng có hiểu thì sao nhị hoàng tử bật cười nói sau đó thở dài thất lạc nói ta không ngờ ta phản nghịch chỉ dựa vào cái danh hoàng tử mà danh hiệu lại là phụ hoàng ban cho hiện tại phụ hoàng thu hồi ta chỉ là một phế nhân phụ hoàng người muốn ta minh bạch điểm này sao quan đế bất đắc dĩ lắc đầu trời đất bao la quan quyền lớn nhất trẫm chỉ muốn nói cho người biết trẫm mới là chủ nhân thiên vũ ngươi làm sằng làm bậy như thế nào cũng được nhưng mà không thể phản trẫm chỉ có thế thôi nhị hoàng tử thở ra một hơi thật dài cúi thấp đầu phụ hoàng không biết ngài muốn xử trí nhị ca thế nào đây lúc này bàn tử mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi lời vừa nói ra mọi người ào ào trú mắt nhìn về phía hoàng đế chỉ có nhị hoàng tử vẫn cúi đầu đã không quan tâm hết thảy hoàng đế nhắm mắt thật lâu sau mới thở dài một hơi thản nhiên nói người đâu giam nhị hoàng tử vũ văn dũng vào địa lao muôn đời không ra được Nhị hoàng tử chấn động ngẩng đầu Không có dám tin vào tay của mình Ngổ nghịch phản loạn Tử tội sao lại thế Hổ dữ không quan thịt con Ngươi có thể vì hoàng dị Mà lấy mạng của trẩm Nhưng mà trẩm không có lý do Sát hại nhi tử của mình Đưa xuống đi Nhị hoàng tử đỏ bừng hai con mắt Không biết phải nói gì bàn tử và dĩ ninh nhìn nhau đều thầm vui vẻ Chỉ có thái tử Tuy ngoài mặt mừng rỡ nhưng mà hoàng đế có thể nhìn ra sâu trong mắt của hắn là sự không cam lòng thái tử muốn làm quân giả lòng dạ phải rộng lớn hắn đã không có cản được ngươi rồi đây là cảnh cáo cũng lại là răng dại hoàng đế nói xong liền phất ống tay áo để cho mọi người lui ra thái tử chấn động cuối cùng sắc mặt âm trầm cúi đầu lui xuống chương 442 khai chiến qua một đêm ồn ào, sáng sớm ngày thứ hai, thành vệ quân đã tổ chức lại để đồ cuồn cuộn sống ngầm một lần nữa bình tĩnh trở lại. trong phủ của thừa tướng gia cát trường phong cùng với một đám trọng thần thức trắng một đêm chỉ chờ tin tức truyền đến. bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh lóe qua xuất hiện trước mặt của gia cát trường phong cúi đầu thi thầm vài câu. gia cát trường phong mở to con mắt lộ ra một nụ cười hài lòng. Thừa tướng đại nhân thế nào rồi? Binh bộ thị lan lo lắng hỏi. Gia Cát Trường Phong kinh thường nói, quả nhiên sắp thành lại bại, nhị hoàng tử đúng là một tên kém cỏi Có điều Gia Cát Trường Phong chuyển lời, hưng phấn cười to lên. Qua chuyện này, lão phù mới dám chắc. Bệ hạ, quả nhiên, bày không có thành kế, bên cạnh trừ quỷ ảnh vệ, chỉ còn lại một đám tàn binh bại tướng, không có đủ gây sợ rồi. Binh bộ thị lan nghe vậy sáng mắt lên nói nói vậy chúng ta có thể đương nhiên gia các trường phong kiên định nói xem ra bây giờ lão đầu tử thật là được ăn cả ngã về không tất cả chiến lực đều dùng đối phó gia nhóm thế lực bên ngoài mình thì ngồi vững trong triều lừa gạt chúng ta hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra không thành kế của hắn sẽ bị nhi tử bảo bối phá cơ hội tốt như vậy Nếu chúng ta do dự không tiến, không phải là quá lãng phí sao? Thị Lan đại nhân, chúng ta có thể động thủ rồi, trong một tuần chiếm giữ hoàn thành. Gia Cát Trường Phong nắm quyền nói, Binh bộ Thị Lan ôm quyền, không người lĩnh mệnh. Những cái người còn lại đều bái phục xuống, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thời gian thay đổi triều đại, rốt cục đã tới. Một nơi khác, tin tức của nhị hoàng tử phản loạn rất nhanh truyền đi. 3 ngày sau Đến trong tay của độc cô chiến thiên Đang cách đế đô 10.000 dặm Độc cô chiến thiên Sợ hãi cả kinh Muốn hồi triều hổ giá Nhưng mà chưa kịp nhổ trại Một bóng người màu vàng Đột nhiên xuất hiện Ngoài cửa doanh trại Trong tay Cầm lấy một tấm lụa màu vàng Trên viết hai chữ Thánh chỉ Độc cô chiến thiên Lập tức quỳ xuống lĩnh chỉ Phụng thiên thừa giận Hoàng đế chiếu giết Độc cô lão nguyên soái khủng mệnh tiêu diệt tạc, làm tận hết nghĩa vụ thẳng tiến không lùi, nếu không có thể tận công, không được trở về, khâm thử. Người truyền chỉ là thần chiếu cảnh, rất rõ ràng là hộ vệ trong số không có nhiều người bên cạnh hoàng đế bây giờ. Lúc này hắn được phái ra, chứng minh ý chỉ này trọng yếu bực nào, cần phải nhanh chóng truyền đạt. Độc cô Chiến Thiên tiếp nhận thánh chỉ hồ lớn. Tạ chủ Long Hân... Ngô Hoàng dạng tuế dạng tuế dạng dạng tuế Ngay sau đó ngưng trọng nói Bệ hạ không có sao chứ Độc cô lão nguyên Soái yên tâm Hết thảy đều bình yên vô sự Nhị hoàng tử phân loạn rất nhanh đã bị trấn áp Người kia gật đầu cười đáp Độc cô chiến thiên lo lắng ưu tư nói Nhưng cứ như vậy hộ vệ bên cạnh của bệ hạ Đều sẽ bại lộ ta sợ Người kia trịnh trọng ôm quyền kính phục nói Độc cô lão nguyên soái, quả nhiên trung quân thể quốc, tại hạ bội phục. Nói thật, hộ vệ bên cạnh bệ hạ, xác thực không có quá lạc quan. Nhưng mà thánh chỉ như thế nào, ngài cũng thấy. Ngài tuyệt đối không có thể trở về, nếu không chính là đại tội kháng chỉ. Bệ hạ, đây là đập nồi dìm thuyền. Vì thiên vũ an bình, ngay cả an nguy của mình cũng đều có thể gạt sang một bên. Độc cô chiến thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người kia ngưng trọng gật đầu, im lặng không nói. Thật lâu, hai người mới ôm quyền. Chờ người kia rời đi, đọc cù chiến thiền triểu nặng quay vào trong doanh trướng. Ý của hoàng đế, hắn hiểu được. Hoàng đế chính là sợ hắn biết hoàng thành xảy ra chuyện, nóng nảy hồ viên, mới đặt phái thần chiếu cảnh đến truyền chỉ. Bằng không, lúc đại quân của hắn đến nơi, nói không chừng, trác phàm về đế dương môn, đã đánh xong, thậm chí... còn có thời gian khôi phục nguyên khí. Hắn đi cũng vô dụng thôi, nhiều lắm là liều cho đưỡng bại câu thương được trả bằng mất. Minh Bạch, hoàng đế khổ tâm, đọc cô chiến thiên, càng thêm cảm động, lập tức triệu tập nhân mã, nhố trại xuất phát, tiếp tục tiến lên. Lần này tốc độ hành quân tăng lên rất nhiều, để phòng ngừa để đồ tiếp tục xảy ra chuyện, hắn còn có thể tới kịp hầu duyên cứu giá. Cùng một thời gian, trong một hạp cốc sâu không thấy đái. Lạc gia cùng đế dương môn, phân biệt tọa lạc trên một đỉnh núi, lẫn nhau đối mặt, đầy mắt địch ý. Hai nhà đồng thời xuất phát, muốn thảo phạt đối phương, lại không có dám tùy tiện xâm nhập lãnh địa của đối phương. Nhưng cái thời gian cấp bách, bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau đó, song phương ra hiệp định, đi tới cái chỗ này, một nơi có tên là ưng sầu giảng hoang minh lỗi lạc, Nhất quyết thư hùng Mà giờ khắc này Lạc Gia trừ các Phàm Cùng với các vị thần chiếu trưởng lão Chính là cao thủ của Hoa Vũ Lâu Kiếm hầu Phủ, Tìm Long Cát Bọn họ đều đã bị Đế Dương Môn quý nhà diệt tộc ánh mắt nhìn về phía đối diện Hận không có thể ăn thịt uống máu Đế Dương Môn Cũng giống vậy Trừ cao thủ Đế Dương Môn Còn có ba nhà U Minh Cóc Dược Dương Điện, Khoái Hoạt Lâm bọn họ cũng chẳng khác gì ba nhà của tìm Long cát là bao, thậm chí còn hơn. Dù sao Trác Phàm giết người xong, còn đào mộ có cái gì ác độc mà không dám làm. Song Phương cứ đứng lặng mấy chục ngày, lại tất cả đều chỉ có mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, lại như ngầm hiểu lẫn nhau, không có bên nào quyết định động thủ trước. Điều này làm cho sáu ngự gia lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận cho đến dậm chân, nhưng không có cách Một bên là Trác Phạm làm chủ, bên kia là Đế Dương Môn dẫn đầu. Lão đại đều không có lên tiếng, bọn họ chỉ có thể chờ đó. Trác quản gia, chúng ta đã dằn co hơn 10 ngày, không biết ngài muốn khi nào mới động thủ. Mổ mổ, không kiên nhẫn nói. Mấy nhà còn lại cũng liên tục gật đầu, lên tiếng thúc giục. Trác Phạm rất bình thản nằm trên ghế, hai mắt khép hờ, khoát tay nói. Không dội, chưa có phải lúc. Đợi thêm một lát đi Còn chờ sao Chờ nữa Chúng ta đều sẽ biến thành hòn giọng phu rồi Mẫu đơn lâu chủ Quán hận nói Các phàm không có quan tâm Vẫn nằm trên ghế xích đù Yên ổn lắc lư. Cũng cùng là một tình cảnh Bên phía đế dương môn Bọn người của U Dạng Sơn Gấp gì không có thể báo quỷ nhà diệt tộc Nhưng mà hoàng phủ thiên nguyên Với lãnh vô thường Vẫn cứ bất động Đột nhiên Hai tiếng xé gió vang lên Hai đạo Ngọc Giảng gần như là đồng thời bay về phía hai trận doanh. Trác Phàm đưa tay thu lấy Ngọc Giảng, xem xét nội dung. Lãnh vô thường cũng vậy, cả hai bắt đầu yên tĩnh suy nghĩ. Rất nhanh, hai người tùy ngăn cách một rảnh trời, thân tại hai đại trận doanh, đồng thời mở mắt cười to. Rốt cuộc, đã có động tĩnh rồi. Sao vậy? Mổ mổ sửng sợ hỏi. Trác Phàm cười tà dị, chợt đứng dậy đi ra ngoài, hét lớn. Truyền lệnh xuống, chúng ta khai chiến. Cái gì? Mọi người sững sờ nhìn nhau, đều rất lấy làm lạ. Làm sao mà vừa mới đây, hắn còn nói đợi thêm một chút, hiện tại muốn khai chiến ngay, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Tuy vậy, do biết có thể lập tức khai chiến, tất cả mọi người vẫn rất hưng phấn, vội giả triệu tập nhân mã. Chỉ một thoáng, từng bầy cao thủ ngang dọc của thiên vũ tụ tập lại như một mảnh đen kịch, bay về phía giữa lạp cốc. Xa xa nhìn nhau, trác phàm, hoàng phủ thiên nguyên, lãnh vô thường cười lớn. Chỉ là tiếng cười kia, tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Rút cuộc, đợi được cái ngày này, có thể thanh thản ổn định, thống thống tiêu diệt các ngươi. Trác phàm, ngươi đền mạng nhi tử cho ta. Hoàng phủ thiên nguyên hét lớn, âm thanh chấn động thương khung. Trác phàm, khinh thường biểu môi, khinh bỉ nói. Hoàng phủ thiên nguyên, vậy là phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Lãnh vô thường dỗ dỗ hoạt cười nói, Môn chủ, trác quản gia, ngày bình thường hai nhà của chúng ta, thế thành nước lửa, ai cũng muốn giết chết đối phương. Đáng thiết cản trở quá nhiều, khó được lần này, nhị hoàng tử đã dẫn phát đại loạn, đọc cô đại quân, tùy đang đến, nhưng mà còn cần thời gian. Không bao lâu nữa, đỡ cho gia các thừa tướng hành động, chắc chắn hắn phải lui về. Chỉ để lại qua hai nhà chúng ta có thể không hề cố kỵ đại sát tứ phương rồi. Hả không thoải mái sao? Làm gì mà phải đấu khẩu nhàm chán như vậy chứ? Theo ta thấy, chúng ta mau chóng giải quyết ân quán. Người thắng mới có quyền tiếp tục tranh bá thiên hạ. Mà người bại trở thành bàn đạp cho người thắng, không quán không hối. Hay cho cầu không quán không hối, thống khoái. Trác phàm ngửa mặt lên trời cười to. Lãnh tiên sinh nói rất hay Đã đến mức này rồi Nếu còn không có đại sát tứ phương Thì còn có thể làm gì Ngày xưa chúng ta có bao nhiêu ân quán Không đáng kể mấu chốt là sao cái trận chiến này Ai có thể tiếp tục đứng tại nhân gian Hoàng phủ môn chủ Người nói xem Hoàng phủ thiên nguyên cười to Nói đúng ân quán thiên hạ Tranh quyền đoạt lợi Mạnh được yếu thua Nam nhân anh hùng đỉnh thiên lập địa Sao lại phải quan tâm chút tiểu quán niệm đó? Trác Phàm người coi như là nhất phương kiêu hùng. Hôm nay, bản môn chủ đánh với người thật là có cảm giác tự hào. Mối thù giết con không còn quan trọng. Như vậy, Hoàng Phủ môn chủ, Trác Phàm cười lạnh. Hoàng Phủ thiên nguyên nhìn chầm chầm mắt của hắn, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó hai người gần như đồng thời rống to, khai chiến. Trường 443 Tướng đối tướng Từng bầy người đen nghịch từ phía sau Trác Phạm và Hoàng Phủ Thiên Nguyên trào lên. Tất cả đều là đệ tử đoán cốt cảnh hai người đứng tại chỗ không có nhúc nhích chăm chú nhìn đối phương mà những người này nghĩa vô phản cố nhảy xuống khe sau Sau khi mà hạ xuống sông phương điên cuồng chém giết nguyên lực nở rộ trong chốc lát toàn bộ đáy cốc đã tập trung đầy người Đã có vài chục dạng chi chúng tiếng la giết gian vọng Chiến tranh có quy củ của chiến tranh binh đổi bình, tướng đổi tướng Bởi vì chiến đấu giữa các thiên quyền Cùng với thần chiếu cảnh Mà gây ra lực sát thương quá lớn Đối với đoán cốt cảnh tu giả Cho nên sòng phường Hết sức ăn ý để cho đệ tử Tranh đấu trước Hoàng phủ phong lôi Lệ kinh thiên đột nhiên tiến ra một bước Ôm quyền nói Lần trước chúng ta chưa có phần thắng bại Bây giờ có cơ hội, ngươi dám đánh thêm một trận hay không? Lệ Kinh Thiên, hôm nay ngươi tự dám lớn lối, nói với lão phù như thế sao? Đúng là chẳng có biết xấu hổ rồi. Đừng quên, ngươi là bại tướng dưới tay của lão phù. Hoàng phủ phong lôi, cười đầy khinh bị nói. Lệ Kinh Thiên cười lạnh, đó là chuyện của trước kia, ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ ngươi có dám ứng chiến không? Có gì mà không dám, Hoàng phủ phong lôi bay về phía trời cao. Hai bóng người, một trước một sau, rất nhanh hợp đến một chỗ, phát ra tiếng gia chạm kịch liệt. Chấn động mãnh liệt phát ra. Kinh khí truyền ra giữa hai ngọn núi, thậm chí những thiên quyền đỉnh phòng như đám người của mổ mổ cũng phải che lỗ tai. Cảm thấy cái màn nhĩ đau nhức Chỉ có cao thủ của thực lực thần chiếu mới có thể yên ổn, đứng quan sát song phương. Toàn thân của hoàng phủ phong lôi nở rộ kim quang Chính lòng ảnh, bay múa bên người quy phong lẫm liệt chính là quy lực cường đại của hoàng cực bá thể quyết cửu tành lễ kinh thiên hắc mang lấp lóe chung quanh xuất hiện một đạo long ảnh màu đen sát khí phi phàm chính là cương khí mà sát quyết song phương đều là thần chiếu đỉnh phong lại điều luyện quyền giai vũ kỹ đã đạt đến cảnh giới gần như mạnh nhất hai người đấu chiến quả nhiên nhất thời là chi du lượng Một nửa mây đen đã bao phủ Lôi quang nổ tung Một nửa kim quang đại phóng Rộng rãi quy nghiêm Lại không có ai làm gì được ai Cứ mãi dằn co Quang phủ thiên nguyên thập thang. Hiện tại ta mới hiểu tại sao Lễ lão tại sao mà nương tựa lạc gia Bộ vũ kỹ này Ngay từ đầu ta còn không có nhìn ra cái gì Nhưng bây giờ Thấy hắn dằn co với đại cung phụng Mới có thể cảm nhận được Sự lợi hại của bộ vũ kỹ này Không ngờ Lạc Gia có bộ vũ kỹ cao thâm như vậy. Nếu năm đó lệ lão còn tại đế dương môn của ta, chỉ dựa vào hoàng cực bá thể quyết không có được đầy đủ. Dù có luyện trăm năm, vẫn là tuyệt đối, không có thể chống lại đại cung phụng. Nhưng bây giờ... <cười> môn chủ, thật Lạc Gia không có đơn giản rồi. Lão Phu đã sớm ngờ tới, lệ lão không phải là người ngu. Hắn nhất nhất nghe lệnh của Trác phàm nhất định nhận được cái chỗ tốt cực lớn. bây giờ xem ra hắn làm vậy quả là đúng đắn. lãnh vô thường cười nhẹ nói. quan phủ thiên nguyên một lần nữa nhìn về phía trác phàm thầm than thở. trác phàm thật là kỳ nhân. bảy năm trước bỏ hắn mặc không có quan tâm thật sự sai lầm nhất cả đời. trác phàm cảm nhận được ánh mắt đó cũng xem thấu ý nghĩ của hắn liền thẳng nhiên cười duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng dạch một cái giữa cổ đầy ý vị khiêu khích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lạnh, từ chối cho ý kiến, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía hai người lệ kinh thiên. Trác Phàm đừng có dội đắc ý, coi như là bảy năm trước không giết người, nhưng không lâu sau, Lão Phu vẫn có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Đừng tưởng rằng ngươi đã là thiên hạ vô địch, cửu long kim cương thăng của Lão Phu ngươi còn chưa có từng thấy qua đâu. Trên không trung, hai người đều là cao thủ luyện thể, Trên phương thức chiến đấu cực kỳ tương tự, tất cả đều là đấu pháp cứng đối cứng. Chỉ trong chốc lát, hai người đã gia chạm mấy chục hiệp, nhưng mà bọn họ vẫn là bất phân cao thấp. Lệ Kinh Thiên thở hổn hển xa xa nhìn đối phương, trên thân thể đã phủ đầy máu ứ động. Hoàng phủ phong lôi liên tục xuất khí. Lượng vết thương cũng không ít, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng cùng với Kinh Nghi. Lần này, Hắn và Lệ Kinh Thiên mới tính là lần thứ nhất giao thủ. Hắn không có thể tin nổi, mới không gặp nhau 10 năm thôi. Thực lực của Lệ Kinh Thiên vậy mà lại đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng thế này. Năm đó, hắn trong vòng có 10 chiêu có thể đánh ngã Lệ Kinh Thiên. Lúc này, hắn thúc thủ vô sách, bởi vậy tức giận vô cùng. Mà Lệ Kinh Thiên cũng rất hưng phấn. Có thể năm đó, mình luôn ước mơ có một trận chiến cho sản khoái cùng với tên này. Chiến thắng hắn mới đáng là tự hào cỡ nào. Lệ Kinh Thiên hưng phấn nói Hoàng Phủ Phong Lôi hai năm này thật lực của ngươi có chỗ lùi bước rồi. Quyền hầu không có còn rắn như trước kia. Lão Phù nói có đúng không? Hoàng Phủ Phong Lôi thẹn quá quá giận hét lớn. Lão Phù thủ hạ lưu tình ngươi không mang ơn thì thôi còn mở miệng mỉa mai sao? Xem ra Lão phu phải cho ngươi biết mùi mới được. Nhưng mà tâm lý lại không chắc. Dù sao hắn đã xuất toàn lực Muốn thêm sức mạnh Sẽ phải liều mạng Chẳng lẽ vì tranh giành một lời trên cơ Hắn thật phải đào cả cái sức già ra sao Có điều hắn không có nuốt được cục tức này Lệ kinh thiên Lại từ đáy lòng Phát xuống chí nguyện Hôm nay vô luận thế nào Đều phải đánh bại lão nhi này Nếu không bỏ lỡ cơ hội này Chờ trác phàm động thủ Sợ lão nhi này phải chết ngay tại chỗ mất Làm một võ si không có cách nào đánh bại kẻ từng hạ gục mình năm đó Tất nhiên sẽ để lại cho hắn nhiều khúc mắt trong lòng Chuyện này với việc tu luyện trong tương lai là hoàn toàn không có chỗ tốt Lệ kinh thiên cười tà nói Hoàng phủ phong lôi người tiếp chiêu này của ta đi Vừa dứt lời toàn thân của lệ kinh thiên bạo phát khí tức màu đen Ngay sau đó phóng tới hoàng phủ phong lôi quanh người xuất hiện một hư ảnh hắc long không phải là ma long ngút trời sao? Ngươi không có làm gì được lão phu hoàng phủ phong lôi khinh thường hư lạnh toàn thân đại phóng ánh dạng Lệ kinh thiên lộ ra một nụ cười quỷ dị không đến tận khi mà song phương sắp tiếp xúc nhau đột nhiên dừng lại hai tài cấp tóc kết ẩn rỗng to mà sát tam tuyệt thức thứ ba u long quỷ ngâm hắc long cấp tóc Biến thành một đạo hư ảnh lông hình, lệ kinh thiên biết, hoàng cực bá thể quyết là công pháp luyện thể, đột nhiên gặp phải nguyên thần công kích vũ kỷ, dù là hoàng phủ phong lôi, ngang dọc cả một đời, nhất định khó có thể ứng phó. Sự thật, xác thực như thế, hoàng phủ phong lôi giật mình, không có còn dùng thân thể cứng rắn gia chạm, phải dội đổ sang, công kích nguyên thần. Nếu nguyên thần của hắn bị kích thương, thực lực sao tổn rất nhiều. nhất định thảm bại đối mặt với kẻ đã từng là cấp dưới lại thua nhục nhã như vậy mặt của hắn còn để đâu được hoàng phủ phòng lôi nghiến răng cắn chót lưỡi tài kết ấn phun ra một ngụm tinh huyết hét lớn hoàng cực bá thể quyết để thất trọng hoàng uy lâm tiên một cơn chấn động phát ra một dệt kim quang đột nhiên từ cửu thiên lao xuống vững vàng bao bọc hắn lại đồng thời một đầu kim sắt cự long Kéo dài lên, dây chặt lấy hắn, kính không kẽ hở. Cái gì? để thập trọng sao? Trác Phàm sợ hãi kêu lên. Cái này, đây chính là bước vào phạm trù, địa dài vũ kỷ, quan cực bá thể quyết. Thật là có để thập trọng sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng ngờ ngác, Hắn dạng lần không ngờ, quan cực bá thể quyết của Đại Cung Phụng lại còn luyện đến tình trạng như thế. quan cực bá thể quyết bình thường chỉ có 9 tầng. để thập trọng chỉ có trong truyền thuyết ngàn năm qua tiền bối đế dương môn không có một ai có thể luyện đến tình trạng như thế vậy mà bây giờ đại cung phụng quả nhiên là đệ nhất kỳ tài không kém đại công tử hoặc là nói nếu đại công tử không có long hồn hộ chủ căn bản so ra kém đại cung phụng đại cung phụng mới chánh thức là thiên cổ đệ nhất kỳ tài đế dương môn lãnh vô thường cảm thán. Quan phủ phong lôi cười to liên tục. Lệ kinh thiên, có thấy không, đây mới là cảnh giới tối cường, linh vũ hợp nhất. Mặc kệ, ngươi luyện thể vũ kỹ hay là nguyên thần công kích, tuyệt đối không có thắng được lão phù. Vậy thì chưa hẳn đâu. Lệ kinh thiên cười đầy hưng phấn, hắc khí trên thân chợt tiêu tán vô tung, đồng thời duỗi ra hai ngón tay. Một cổ khí tức đáng sợ đang không ngừng hình thành. Đại cung phụng, Nếu không có thể đánh bại người tại thời điểm người mạnh nhất, vậy thì lão phù sống trên đời này không có ý nghĩa gì rồi. Các phàm sợ hãi kêu lên, lễ lão, ngươi! Các bạn vừa nghe xong tập 95 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.